phụ thứ tư, ân oán nhà giàu Chương 1, người giàu ủy thác Trích lời ra mộc Thứ gọi là tiền bạc, ít thì không được, nhiều lại thành họa, giết người không thấy máu Vương An Ni nổi giận đùng đùng bước xuống xe Vùng mạnh chiếc túi sách cha neo lên như sắp tuột khỏi tay Vừa bước vào thẩm mỹ viện của trường kỳ Vương An Ni đã quát tò Gọi bà chủ các cô ra đây Lúc này đang là giờ ăn trưa Trường Kỳ mới làm xong cho một khách hẹn trước Giờ đang ở phía sau ăn xúc cây Nghe thấy tiếng quát đột ngột Chiếc áo sơ mi trắng mới mua Lập tức bị dây mất mấy vết sổ ngỡ Ôi chao, vương đại tiểu thư có chuyện gì thế Tiểu thư đã ăn cơm chưa Trường Kỳ đặt bắt xúc cây xuống đi ra xem Thấy không phải người lạ Mà là khách ruột vương ăn đi thường xuyên đến đây 4-5 năm này Trường Kỳ lập tức tươi cười. Vẻ giận dữ trên mặt Vương Annie vẫn không hề giảm bớt. Cô còn cười được à? Cô xem tay tôi đi này. Vương Annie sơ bàn tay và những móng tay đến kim cương kiểu Hàn Quốc ra. Nội mẩn hết lên rồi. Trường Kỳ nhìn xung quanh, toàn là khách hàng. Vương đại tiểu thư kêu ca cũng không sao, nhưng vừa nghe thấy chuyện này, vẻ mặt mấy khách hàng đang làm móng tay đã thay đổi. Một khách hàng đang ngồi cắt tóc cũng đứng ngồi không yên Để tôi xem xem, loại sơn móng tay này chính tôi cũng đang dùng Mấy cô nhân viên ở chỗ tôi cũng dùng loại này Mà có làm sao đâu, có ai bị dị ứng đâu Cô ta vừa nói vừa kéo Vương ăn vào phòng giám đốc của mình Và nói nhỏ Đại tiểu thư của tôi, cô muốn phá tôi hay sao? Tôi làm ăn cũng vất vả lắm Vương An Nì đỏ mặt. Cô ta thường xuyên làm tóc và móng tay ở chỗ trương kỳ, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Mấy hôm nay trong nhà đang có chút việc, tay cô ta lại nổi mẩn mà không biết vì sao, da rẻ cũng xấu đi. Càng nghĩ càng giận, tâm tình tối tệ nên cô ta mới đến đây gây chuyện. Bây giờ hà giận rồi, nghĩ lại cũng thấy hơi xấu hổ. Cô xem tay tôi đến này. Cô ta ngồi xuống đưa hai tay cho trương kỳ xem. Không những trên tay cô ta nổi nhiều nốt giống như là mụn nước, mà ngay cả lớp sừng cũng có vẻ dày hơn. Trương Kỳ vốn cho là dị ứng, nhưng sau khi lật qua lật lại xem kỹ, lại thở phào nhẹ nhõm. Ây da, đại tiểu thư của tôi ơi, tôi chỉ làm móng tay cho cô, hoàn toàn không chăm sóc da cũng như làm đẹp da tay. Cô xem xem, những thứ trên tay cô lan đến tận đâu đây này. Mỹ phẩm chăm sóc móng tay Làm sao có thể dây đến, đến tận đây được Chẳng lẽ là mỹ phẩm của tôi có vấn đề Từ trước đến nay Trên mặt và trên người tôi Chưa bao giờ mọc những thứ linh tinh như thế này Người ta còn bảo ra tôi ngày càng đen nữa Trương Kỳ cũng thấy vô cùng khó hiểu Cô nên đến bệnh viện khám đi Tôi thấy triệu chứng này của cô không ngủ lắm Vương Ani gật đầu Trịnh Đạc vừa dừng xe Lầm ra mộc đã nhảy xuống Em với anh cá xem lần này Arsenal có mua cầu thủ hay không nhá Anh có dám cá không Không chơi Là một fan của pháo thủ Trịnh Đạt cũng có phải có lòng tự trọng Anh ta đã thua liền mấy năm nay rồi 70 triệu cứ để đấy gửi ngân hàng ăn lãi Em không thích thì cứ cắn anh đi <cười> Sa mộc cười ha ha đi vào thang máy Hai người tàn gỗ trên rời dưới bể một hồi Đến lúc cửa thang máy mở ra Cả hai đều hơi sững sờ Cảnh sát lưu Trịnh đà nghi hoặc nhìn cảnh sát lưu Và người phụ nữ mọc váy Liền đeo kính đèn rất xinh đẹp phía sau anh ta Phương An Nhi. Cảnh sát lưu chỉ người phụ nữ sau phía mình Chúng tôi đợi hai người nửa tiếng rồi Đi vào rồi nói chuyện Lâm gia Mộc lấy chìa khóa mở cửa Sao anh không gọi điện thoại cho em Chị Đạc thắc mắc Tôi gửi tin nhắn và nhắn cả trên weibo cho cậu rồi Cảnh sát Lưu đi vào trước Chỉ sofa và nói với Phương Ani An phía sau Cô ngồi xuống đi chị Đạc lấy cho cuối không nước Trịnh Đạc càng nghi hoặc hơn Nhân lúc đi lấy nước Anh ta xem điện thoại di động Quả thật có tin nhắn chưa đọc của cảnh sát lưu Nhưng nội dung cũng chỉ là hỏi anh ta đang ở đâu Vương Annie từ chối cốc nước Trịnh Đạc đưa Cảm ơn Tôi chỉ uống nước đóng chai Trịnh Đạc thầm nghĩ Người phụ nữ này thật khó chiều. Có điều xem chiếc váy Chanel vừa ra mùa này trên người Đôi giày Prada dưới chân Và chiếc túi sách Elvie trên tay cô ta Thế nhất định cũng là người giàu có Hình như... Đột nhiên Trịnh Đạc nhớ ra điều gì đó Vương Mẫn Có phải cô tên là Vương Mẫn không? Vương An Ni nhíu mày Trước khi lên cấp 2 Tên tôi là Vương Mẫn Sau đó vì trùng tên quá nhiều Nên đã đổi tên khác Cứ như thế An Ni là một cái tên rất cao quý không bằng Gia mộc thẩm nghĩ trong lòng Có điều cái tên vương mẫn này Cũng khiến cô nhớ tới không ít chuyện Thẩm nghĩ không hiểu bà cô này đến đây làm gì Ơ Trịnh Đạc gật đầu Khi đưa cho Annie chai nước lọc Trong lòng anh ta cũng thoải mái hơn một chút Cảnh sát liêu nhận ra Trịnh Đạc Đã nhờ đến rất nhiều chuyện Dù ra mặt đã tôi luyện rất dày Nhưng anh ta vẫn đỏ mặt Annie Đây chính là lâm Gia mộc và Trịnh Đạc Mà tôi đã nói với cô Vương An Nhi mở nắp chai nước, uống một ngụm, gật đầu. Vụ này một mình anh không làm được à? Cảnh sát lưu thở dài. Ài, tôi đã nói với cô rồi, vụ này tôi làm cũng được, nhưng khi làm án, tôi sẽ phải lập án. Lập án thì phải đi điều tra theo đúng quy trình. Nếu như không thể nhanh chóng tìm ra thủ phạm hung thủ. Nghe thấy Phong Thanh rồi, chó cũng rất dậu quay sang hại cô thì sau đó, dù tôi có bị xử bắn hắn ta cũng có tác dụng gì? Chuyện của cô cơ bản vẫn là chuyện gia đình, gia Mộc và Trịnh Đạc chính là chuyên gia về mặt này. Vương An Nhi thở dài. À, được rồi. Sau đó gia Mộc và Trịnh Đạc được nghe một câu chuyện khoa trương mà cũng rất quen thuộc của một gia đình giàu có. Bố Vương An Ni là Vương Hữu Tài, vốn chỉ là một người đi mua phế liệu khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhờ chăm chỉ làm ăn, hai vợ chồng mở được một cơ sở thu mua phế liệu. Sau đó dần dần lại chuyển sang buôn bán linh kiện xe hơi cũ, đồ gia dụng cũ, đồ điện tử cũ. Nhưng năm 80, 90 đã trở thành một ông vua phế liệu nổi tiếng. Sau đó để vứt bỏ cái danh hiệu vua phế liệu này, ông ta mở một xưởng sửa, sửa chữa xe hơi, mở cửa hàng đồ điện gia dụng. Đến bây giờ, ông ta đã phát triển việc làm ăn sang mấy lĩnh vực khác nhau Ban đầu, vì tư tưởng tiểu nông Vương Hữu Tài cứ có tiền dư thừa lại tìm mua nhà mua đất Sau đó bắt đầu học người ta đầu tư vào bất động sản Cùng với sự phát triển của thành phố A Vương Hữu Tài đã trở thành một người cực kỳ giàu có một cách rất nhẹ nhàng Vương Ani chính là con gái đầu của vua phế liệu Nói chính xác thì là con một của vợ chồng vua phế liệu Sau khi có tiền, vua phế liệu vương hữu tài bắt đầu chơi bời Nhưng vợ ông ta lại không hề đơn giản Bà ta và vua phế liệu trắng tay lập nghiệp Cùng đạp xe ba bánh thu mua đồng nát với chồng Mở cơ sở thu mua phế liệu chính là chủ ý của bà ta Tài sản của vua phế liệu cũng bị bà ta nắm giữ trong tay Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy Sao cam lòng chấp nhận để chồng ăn chơi chắc tán Bà ta dứt khoát ly hôn và giành được rất nhiều tài sản giá trị Nếu Vương Hữu Tài không thỏa thuận giữ một phần ba tài sản làm của hồi môn cho con gái sau này Thì bây giờ tỷ phu lớn nhất thành phố A đã không phải vua phế liệu Vương Hữu Tài Mà là Hoàng hậu phế liệu Hoàng Thúy Hoa Sau khi ly hôn vợ trước Vua phế liệu nhanh chóng cưới thư ký của mình lúc đó là Tiêu Vũ Ngày năm sau đã có một đứa con trai Vương Ani An cũng từ con gái độc nhất biến thành trưởng nữ Tính cách Vương Anni giống mẹ, từ nhỏ đã mạnh mẽ nhanh nhẹn. Cô ta lại được giáo dục đàng hoàng nên càng trưởng nên lợi hại. Mọi người đều gọi cô ta là hoa hồng có gai. Cô ta không thấy hứng thú với việc làm ăn của gia đình. Sau khi lấy chồng, Vương Anni sao hết việc làm ăn cho chồng, còn mình thì ngày ngày đi mua sắm, đi chơi bài, nuôi chó cảnh, chán chơi trong nước thì bay khắp Hồng Kông, Ma Cao, châu Âu. Quần áo túi xách trang sức các loại mua về chất đầy phòng chiếu quần áo. Cho dù đã có em trai nhưng cô ta cũng không hề có cảm giác bị đe dọa. Em trai cô ta nhỏ hơn cô ta 216 tuổi, bây giờ mới học lớp mẫu giáo nhỡ. Cho dù lớn lên không ăn chơi sa đọa thì đến lúc có thể tranh chấp tài sản với cô ta thì cũng quá muộn. Cô ta không lo làm ăn nhưng chồng cô ta lại rất lợi hại. Hiện nay đã khống chế hơn nửa việc làm ăn của nhà họ Vương. Lần trước bố tôi đột quỵ, sau khi phẫu thuật bị liệt nửa người, giờ đang ở nhà làm vật lý trị liệu. Trước đây ngày nào tôi cũng phải đến bệnh viện chăm sóc bố rất là bận, không có thời gian chăm sóc bản thân. Sau khi tình hình bố tôi ổn định, tôi mới có tâm tình trang điểm làm đẹp. Ai ngờ... Vương An Ni kể lại chuyện của mình đi làm móng tay và phát hiện hai tay nổi mần. Tôi vốn cho rằng vì thẩm mỹ viện dùng mỹ phẩm không tốt, Nhưng sau đó nghe Trường Kỳ nói Thì cũng cảm thấy không hợp lý Nên một mình đến bệnh viện kiểm tra Bác sĩ nói là chúng độc asen mãn tính Hỏi tôi có tiếp xúc với thứ gì Như là thuốc trừ sâu hay không Khi đó vẫn không tin Nên tôi tìm đến công ty chồng tôi Nhưng thư ký của anh ta nói Anh ta ra ngoài ăn trưa Lúc đó tôi rất muốn gặp anh ta Nên lái xe đi khắp nơi tìm Cuối cùng nhìn thấy Anh ta đang ở nhà hàng Khải Duyệt Đồng thời cũng nhìn thấy xe của mẹ kế tôi Nói tới đây Mắt phương Ani bắt đầu hơi đỏ Tôi ngốc quá Mấy năm nay tôi không hề cảnh sát chút nào Thái độ của anh ta đối với Tiêu Vũ vẫn luôn không tốt Tôi còn nói Sao anh ta có thể ăn nói với một người đẹp như vậy Mình tôi căng thẳng với Tiêu Vũ là đủ rồi Anh ta nên giữ quan hệ tốt với Tiêu Vũ Vương Nhi dùng khăn giấy chấm nước mắt <cười> <cười> Trong lòng tôi bắt đầu nghi ngờ anh ta là Không nói chuyện trúng độc với anh ta Nhưng mà một mình bay đến Hồng Kông kiểm tra Kết quả vẫn là trúng độc ASEM mãn tính Có thể do tiếp xúc với thuốc trừ sâu liên tục trong vòng nửa tháng Tôi và cảnh sát Lưu là bạn học cùng cấp 2 Sau khi chuyện này xảy ra Tôi lập tức đến tìm anh ấy Anh ấy nói vụ này của tôi chắc chắn là người quen gây án Người lạ không thể có kiên nhẫn chậm rãi hạ độc tôi như vậy Nhưng nếu như phải lập án thì khó có thể không làm kinh động đến kẻ tình nghi Vì vậy anh ấy giới thiệu tôi tìm đến anh chị Lâm Gia Mộc nắm tay cô gái Bây giờ chuyện quan trọng nhất là chữa bệnh Không sao, chỉ cần tôi không tiếp tục tiếp xúc với nguồn động thì chưa thể chết được Nếu bây giờ tôi chữa bệnh chúng sẽ biết Nói không chừng còn dùng thủ đoạn khác hại tôi Hơn nữa cho dù tôi có tránh đi nơi khác Thì ở nhà vẫn còn bố tôi Bây giờ bố tôi không rời được con tiện nhân tiêu vũ kia phút nào Và như anh Lưu nói Cho dù sau đó có cư xử là bắn chúng hết đi nữa Thì cũng có tác dụng gì vẻ mặt Phương An đi trở nên cầm hận Tôi cần hai người điều tra giúp tôi xem Suốt cuộc là ai hại tôi Suốt cuộc hai người đó có phải là gian phu dâm phụ hay không Nếu đúng như vậy thì thằng em trai hở của tôi kia rốt cuộc có phải là con của bố tôi hay không Bố tôi trùng gió là vì ốm hay là vì hại Tiền không phải là vấn đề Tôi đưa trước cho cô trăm ngàn làm phí điều tra Sau khi xong việc tôi trả thêm trăm ngàn Không, năm trăm ngàn Cô ta vừa nói vừa lấy chi phiếu trong túi sách ra Đập xuống mặt bàn Lâm Gia Mộc nhận lấy chi phiếu Chúng tôi nhận vụ này Cảnh sát lưu trợn mắt Nhìn chai nước ngọt không độ trước mặt Trịnh Đạt Rồi lại nhìn chằm chằm chén rượu Trịnh Đạt vừa rót cho mình Cuối cùng vẫn gắp một miếng thịt nướng Rồi cắn thật mạnh Như thể nó là kẻ thù của mình Cậu thích cười thì cứ cười đi Trịnh Đạt đặt chai nước ngọt xuống Bắt đầu phá lên cười không kiêng nể gì May mà nơi họ ngồi ăn đồ nướng là ban công nhà cảnh sát Lưu. Nếu không kiểu gì cũng có rất nhiều người chạy tới xem có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát Lưu co mày nhìn đồng hồ. "Cười đủ chưa? Còn một tiếng nữa là vợ tôi về rồi." "Chị dâu có biết anh và cô ta liên lạc với nhau không?" "Cô ấy đâu tọc mặt như cậu. Mấy chuyện lẻ tẻ này ai mà thèm nhớ?" Ông ai nghe em nói này Năm đó chúng ta huấn luyện ở vùng hoang dã Mỗi người một sợi dây một con dao Ban đêm nhồi đầy bụng thịt giam sống Nằm trên cây tránh giã thú mà không dám ngủ Lúc đó anh kể chuyện tình đầu của anh Đủ 24 tiếng mỗi ngày Nào là nghe nói gần đó xuất hiện cướp đường Anh đi theo xa bảo vệ người ta 3 ngày Cuối cùng lại bị tưởng là kẻ cướp Bị người ta đập bằng cặp sách có nửa viên gạch bên trong Nào là muốn chết bài giúp người ta Nhưng bị người ta chê chữ xấu Nào là nhịn cơn trưa nguyên nửa học kỳ Để dành tiền mua quà sinh nhật cho người ta Lúc đó còn bé mà da Già mặt giày mấy phân Nhưng cảnh sát liều cũng đỏ bừng mặt Khi đó luôn cho rằng là tình yêu chính là Do cô ấy nhưng mà Không biết được nhưng vẫn phải chấp nhận Nhận được một nụ cười đã cảm thấy rất vui Thực ra nghĩ lại thì cũng có gì đâu Trong mắt cô ấy tôi chỉ là một bạn học thông thường Nếu bây giờ tôi không có chút vai vế Thì cô ấy đâu thèm để ý đến tôi Sao được như vợ tôi chứ Vợ của cảnh sát Lưu là cô em hàng xóm khi còn bé Sau khi anh ta xuất ngũ và bắt đầu đi làm Gia đình bắt đầu nghĩ đến chuyện mai mối cho con trai Nghĩ đi nghĩ lại Chợt nhớ ra cô bé hàng xóm Bố mẹ hai bên thăm dò một hồi Cuối cùng sắp xếp cho hai người gặp nhau Không ngờ hai người vừa gặp mặt đã thích nhau, chỉ nửa năm sau đã kết hôn luôn. Đến lúc đã có con trai, anh ta mới biết vợ mình đã thầm mến mình từ nhỏ. Lúc anh ta nhập ngũ năm 18 tuổi, cô bé nhà bên 14 tuổi. Anh ta chỉ nhớ lúc đó cô bé hàng xóm vẫn còn là một cô bé con, nào ngờ bé con này lại có nhiều tâm tư như vậy. Vương An Nhi lại là một nữ thần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Chứ thực ra một đại tiểu thư kiêu ngạo và một người đàn ông mang nặng tư tưởng nam quyền làm sao có thể chung sống với nhau được. Bây giờ chỉ thỉnh thoảng nhớ đến tình đầu thì cảnh sát Lưu mới cảm thấy có chút hoài niệm. Anh ta thật sự không phải là một người cố chấp. Hoặc có thể nói Vương An Ni mà anh ta thầm mến chỉ là Vương An Ni hoàn mỹ trong tưởng tượng của anh ta. Hoàn toàn khác Vương An Ni trong hiện thực này. Còn cậu, cậu và Lâm Gia Mộc lằng nhằng mấy năm nay có kết quả gì chưa? Trịnh đã cười khổ Cô ấy không biết yêu lại theo chủ nghĩa độc thân Sau đó thế nào? Quá quen thuộc lại thấy sợ hãi Con người càng già càng nhát gan Lúc đầu giữa hai người bọn họ cũng có chút tiền lừa điện Nếu khi đó anh ta thật sự nghe đề nghị của chỉ làm là bạn thân trên giường chứ không nói chuyện yêu đương của Lâm Gia Mộc thì bây giờ hoặc đã quấn lấy nhau hoặc đã chia tay nhau rồi. Vấn đề là khi đó anh ta quá bảo thủ cảm thấy đề nghị như vậy của một người phụ nữ là quá quái gở Anh ta lùi lại. Lâm Gia Mộc tự nhiên cũng lùi theo đến bây giờ hai người dừng lại ở mức chiêu đùa lẫn nhau nếu lại muốn đến với nhau. Trương Kỳ nói thế nào nhỉ? Quá quen lại không tiện hạ thủ. Nếu hai người đến với nhau lúc này thì không thể không có trách nhiệm gì mà phải chuẩn bị sống với nhau cả đời. Anh ta thì không vấn đề gì, nhưng Lâm Gia Mộc lại có vẻ rất ngại chuyện này. Người phụ nữ đó cả ngày tươi cười với mọi người, nhưng anh ta luôn cảm thấy có một góc nào đó cực kỳ tối tăm mà mình không thể thấy rõ. Cậu cũng đã trưởng thành rồi, tuy gia đình cậu có chuyện nhưng cậu cũng nên có gia đình riêng của mình, bất kể là trai hay gái. Thì trong nhà cũng nên có một đứa con Về đến nhà thấy vợ thấy con Trong lòng có bao nhiêu phiền muộn cũng sẽ gác lại Nếu ra ngoài làm việc cả ngày mệt mỏi Về đến nhà vắng vẻ lạnh léo Thì ai cũng sẽ phát điên Hai giời Anh phát điên chứ em thì chưa chắc Lần trước anh nói là có tôm mà Anh để chỗ nào Để trên cùng ngăn đá ấy Ok Trịnh Đạc đặt chai nước ngọt xuống đi lấy tôm Cảnh sát Lưu nhìn chai nước trên bàn như tới không ít chuyện xưa cũ Khi đó không chỉ có mình anh ta kể chuyện giữa rừng cây rậm rạp Chuyện của Trịnh Đạc Đúng là không tiện lấy ra làm chuyện vui đùa Trong lúc ngồi uống rượu với đồ nướng thế này chương 2 Mẹ con nhà họ thời Trích lời ra mộc Từ giản dị đến xa hoa thì dễ Từ xa hoa về giản dị thì khó Không chỉ là vật chất mà cả trên phương diện tinh thần Chưa mở cổng biệt thự nhà mình ra Thời tất thành đã nghe thấy tiếng vợ đang quắc mắng người giúp việc Hắn không nhịn được cau mày Tính tình vợ hắn không được tốt lắm Nhưng chỉ cần người giúp việc làm tốt Hoặc là làm không tốt Hắn đều mắng cả Không gây chuyện thì cô ta thường không để ý tới Hôm nay sao lại tôi đã nói rồi quần áo trong tủ quần áo của tôi đều phải giặt khô hết đồ lót toàn bộ phải giặt bằng tay cô điếc hay là cô điên quần áo tơ tằm của tôi mà cô cũng dám động vào người giúp việc tiểu lan bị cô mắng im thìn thít nghe thấy tiếng bước chân thời tất thành đi lên cầu thang mới dám mở miệng <cười> mở chủ cái vải này thật sự không phải tôi giặt không phải cô giặt chẳng lẽ là tôi giặt à Vương An Ni cầm chiếc váy tơ tằm đã biến dạng giận dữ hét lên. Cô có biết cái váy này tôi mua tận pháp không? Mẫu mới nhất là một nhà thiết kế danh tiếng, cả thế giới chỉ có hai cái, hai cái. Không. Tiểu Lan nhìn về phía cầu thang như là cầu viện. Thời Tất Thành vốn đang do dự không biết có nên xen vào hay không, nhưng thấy ánh mắt của Tiểu Lan lại không thể không mở miệng. Ani, sao em giận dữ gì thế? Còn 20 phút nữa là bắt đầu buổi tiệc rồi Buổi tiệc bắt đầu? Hì, váy mới của tôi hỏng rồi Tiệc bắt đầu hay không thì liên quan gì tới tôi? Vương Ani lườm lường Em có nhiều quần áo như vậy, sao nhất định cứ phải mặc cái này? Không phải vừa rồi em đến Hồng Kông mua cả vali quần áo sao? Những bộ đó đều không hợp với buổi tiệc hôm nay Hơn nữa tôi trang điểm thế này để phối hợp với cái váy màu tím đó Mà cái khác sẽ không hợp Thì trang điểm lại kiểu khác Hơn nữa có phải em chỉ có cái váy đó là màu tím đâu Anh nói dễ nhở Vương annie cười lạnh Những cái màu tím kia tôi đã mặc rồi Xuất hiện hai lần cùng với bộ váy áo Anh không sợ mất mặt nhưng tôi sợ Thế chuyện xảy ra rồi Chẳng lẽ giờ em định để anh đi bụt mình à Đi một mình Vương An Nhi nhú mày Nếu anh sợ đi một mình mất mặt Thì dẫn Tiểu Lan đi Thời Tất Thành cười khó xử Em nói gì thế Làm gì có chuyện dẫn người giúp việc đi dự tiệc Hơ Vương An Nhi cười nhạt nhìn hắn Riêng về ngoại hình Thì thời Tất Thành không thua kém Mấy người mẫu nam nổi tiếng bây giờ Có người nói hắn sống Ngô Tú Ba Nhưng cô ta thấy là chỉ giống cùng lắm là 4-5 phần Thứ hơn người của hắn là khí chất Tốt nghiệp đại học Thanh Hoa lại sang Hà Vớt học Phốn xuất thân gia đình cán bộ cao cấp Phong thái của hắn quả thật đủ để hù dọa người khác Dù thế nào thì tôi cũng không đi Anh thích đi với ai thì đi Cô ta lại thoáng nhìn Tiểu Lan Cô bị đuổi việc Ngày mai đến chỗ cô ba nhận tiền lương tháng này Cô bà mà Vương An Ni nói tới ở đây là một bà em họ xa, tám tầm đại bác của vua phế liệu. Quá chồng từ khi còn trẻ, con trai đi bơi sông chết đuối năm 15 tuổi, một mình vất vả kiếm sống. Vương An Ni thấy bà đáng thương nên mời bà đến giúp lo liệu việc nhà. Gọi là cô nhưng thực ra chính là một quản gia. Mẹ chủ! Tiểu Lan đã gần khóc. Cô ta thật sự không biết bộ váy tơ tầm này lại xuất hiện trong tủ quần áo của bà chủ từ lúc nào Càng không biết bộ váy đó bị sát hỏng bao giờ Mặc dù cô ta phụ trách cả tầng 2 và tủ quần áo trong phòng ngủ của bà chủ Nhưng trong biệt thự, con đầu bếp, người dọn vệ sinh, người làm vườn, lái xe Biết đâu là những người này làm Cô ta càng nghĩ, càng cảm thấy không đúng Cô ta giám sát tầng 2 rất kỹ, những người này cũng không lên tầng 2 được Nhi, Tiểu Lan làm cho nhà mình 2 năm rồi Làm việc chăm chỉ, tính tỉnh lại ngoan ngoãn Sao có thể nói đuổi việc là đuổi việc được Nhi sớm đã nghi ngờ Tiểu Lan thầm mến thời tất thành Mỗi lần vợ chồng cô cãi nhau Tiểu Lan đều tỏ thái độ không vui với cô ta Lần này cô ta bị người bên cạnh hạ độc từ từ Người cô ta nghi ngờ đầu tiên chính là Tiểu Lan Đi lấy chiếc váy mình không thích ra thử Quả nhiên, thời tất thành chưa bao giờ quả những việc này đã mở miệng nói đỡ cho Tiểu Lan Thật hận bản thân trước đây quá tự tin Cho rằng một cô gái không hiểu việc đời như Tiểu Lan Có si mê ông chủ đẹp trai cũng là chuyện quá bình thường Có là ai khác cũng vẫn là như vậy Tiểu Lan lại vừa đen vừa xấu Thời tất thành không để ý đến cô ta Vương An cũng rất thích nhìn về mặt thất vọng của Tiểu Lan Không ngờ lại nuôi ông tay áo Chẳng lẽ tôi đuổi việc một người giúp việc Còn phải đợi anh phê chuẩn à? Thời tất thành cứng họng không nói nên lời Đương nhiên, An Ani đuổi việc ai cũng không cần hắn phê chuẩn Mấy năm nay cô ta cũng không cần hắn phê chuẩn bất cứ chuyện gì Hắn nhíu mày Tùy em Dứt lời, hắn đi qua chỗ hai người vào phòng Thời tất thành cũng là con quan đàng hoàng Chỉ có điều khi hắn chưa học xong ở Harvard thì bố hắn đã bị bắt, lại đúng giai đoạn làm căng tham ô tham nhũng nên đã bị xử bắn. Hắn đã không kịp nhìn mặt bố lần cuối. Mẹ hắn dẫn hắn về quê ở thành phố A nhờ có quan hệ của bố hắn trước kia nên mới xin vào công ty phú gia nhà họ Vương. Bùa phế liệu đã từng chịu ơn của bố hắn khi vừa mới phất, vì vậy bây giờ cũng rộng rãi cho hắn vị trí quản lý cao cấp, hơn nữa còn giới thiệu con gái mình cho hắn. Nếu gia đình hắn không xa cơ, thì làm sao hắn có thể để mắt tới loại con gái nhà giàu mới phất, kiêu căng, ngang ngược như Vương An Nhi? Nhưng bây giờ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn đứng trước gương trong phòng thay đồ, cười lạnh lùng. Sắp rồi, ác mộng của hắn mấy năm nay sắp kết thúc rồi. Vương An Nhi lạnh lùng nhìn Tiểu Lang đang sững sờ sau câu nói của thời tất thành. Có khi con bé này còn chưa hiểu vì sao ông chủ lại trở mặt như vậy Con gần ra làm gì không bao biến đi đi con lại làm mầm mỹ gì thế Mái tóc ngắn ngang vai uốn xoăn Ở nhà vẫn mặc nguyên một bộ đồ lịch sự Trên mặt trang điểm nhẹ nhàng Nói năng bao giờ cũng lộ ra khí thế của kẻ ăn ăn trên ngồi khóc Cựu phu nhân quá lớn thở quốc phân Đứng trên đầu cầu thang tầng 3 nhìn xuống dưới Dường như bây giờ mới nghe thấy tiếng cãi nhau. Thời tất hành theo họ mẹ, họ bố đã bị vứt bỏ từ khi hai mẹ con trở lại thành phố A. Cô thời. Nước mắt Tiểu Lan cuối cùng đã rơi xuống. Mợ chủ đuổi việc cháu. Mợ chủ cái gì? Vẻ mặt thời Quốc Vân hiện rõ vẻ giận dữ. Toàn là tàn dư của thời phong kiến, mấy năm nay vừa thông thoáng một chút là những thứ rắc rối này lại thịnh hành mẹ nếu mẹ không ngủ được thì ra ngoài hành lang đi dạo đi nếu không thì đi dự tiệc cùng tất thành mấy việc lặt vặt như thế này không cần mẹ phải để ý đâu lại còn rửa dạo cách mạng ra đây nếu bố thời tất thành cách mạng thật thì đã không tham ô cả trăm triệu làm hại người khác cửa nát nhà tan miệng đầy nhân nghĩa đạo đức trong bụng thì nam trộm nữ điếm một hai năm đầu sau khi cưới vương anh ni còn có chút lòng tôn trọng đối với mẹ con bọn họ Đến lúc đã thấy rõ diện mạo của bọn họ Thì cô ta cũng không buồn diễn trò nữa Cho nên ngoài miệng Cô ta nói rất cung kính Những nét trầm biếm vẫn lộ rõ trong mặt của cô Và cô không thèm che giấu Tiểu Lan phải ở lại Tiền lương của nó tôi trả Được Mẹ đã nói vậy thì con cũng không trái lời Tiểu Lan từ tháng này cô lên tầng 3 Không cho phép cô đến gần phòng tôi nữa Nói xong Vương An xoay người nhưng không vào phòng mà đi ra cửa. Vương An lấy một tập bản vẽ thiết kế biệt thự từ trong túi sách ra ném thẳng lên mặt bàn, đánh dấu những chỗ cần lắp camera đi. Trịnh Đạt khởi ngạc nhiên, tôi tưởng hệ thống bảo vệ bên ngoài anh cứ làm tùy ý nhưng camera trong nhà thì phải kín đáo mới hiệu quả đúng không? Chưa nói đến phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng tắm, phòng thay đồ của tôi phải do chính tay tôi lắp đặt. Trong nhà tôi, 24 tiếng mỗi ngày đều có người. Anh vào phòng tôi nửa tiếng là mẹ chồng tôi sẽ cho rằng tôi cắm sừng con trai bà ấy ngay. Nhưng cô có thể làm được không? Tôi học khoa thiết kế nội thất. Mặc dù chưa làm việc thực tế bao giờ nhưng cũng biết xem bản vẽ. Anh cứ đánh dấu vị trí rõ ràng. Không! Không! Trên bản vẽ tôi chỉ có thể đánh dấu vị trí đại khái Những vị trí lắp đặt camera bí mật trên thực tế Phải điều chỉnh và chạy thử mới được Tốt nhất là cô xem lúc nào trong nhà không có người Thì bảo tôi và Gia Mộc cùng đến Vương Ani suy nghĩ một chút Được rồi Nói xong cô ta cúi đầu nhìn tay mình Tôi đã đưa tất cả đồ dùng quanh mình đi xét nghiệm rồi Hơn nữa cũng không ăn một bữa cơm Ngủ một giấc hay tắm một lần nào ở nhà nữa Tay cô ta run run Từ khi biết mình bị đầu độc Tay cô ta thường xuyên run dậy Bác sĩ nói cô ta trúng độc không hề nặng Triệu chứng này chỉ là phản ứng tâm lý Sau khi bị kích động Nhưng cô ta vẫn không thể nào khống chế được Lâm gia mục đưa cho cô ta một chai nước Một người bị tổn thương ở bên ngoài Luôn có thể về nhà Tự nhủ nhà mình luôn là nơi an toàn nhất Nhưng khi bị người nhà trong nhà đầu độc Thời gian dài như vậy Thì phong tuyến tâm lý cuối cùng cũng đổ vỡ Biểu hiện của Vương An Ni thế này Là rất kinh cường rồi Cô có chỗ nào túc tá vài ngày Cho tinh thần đỡ căng thẳng không Gia đình tôi rất nhiều căn hộ biệt thự Nhưng một nơi có thể được gọi là nhà Thì lúc này cô lại không có Biệt thự của bố cô ta Là nhà của ông ta Và hai mẹ con người phụ nữ đó Căn biệt thự cô ta là nhà của chồng và bà mẹ chồng lãnh đạm như người dưng nước lã mà cô ta không thể tin tưởng được nữa. Sau khi ly hôn, mẹ cô ta suốt ngày đi du lịch khắp thế giới. Lần trước cô ta gọi điện thoại cho mẹ. Bà ta đang đi du thuyền với gã trai bao, không biết thứ bao nhiêu trên biển Garibane. Cô ta hít một hơi. Ngày mai tôi sẽ lấy cớ trong nhà có rán phải diệt toàn bộ để đuổi mọi người ra khỏi nhà. Nói xong cô ta lại cười. May là bình thường hình tượng của tôi không được đẹp lắm. Thỉnh thoảng lại làm mấy chuyện can quấy. Nên bây giờ có đuổi người giúp việc hay đuổi tất cả mọi người trong nhà ra ngoài để diệt rán. Cũng không có ai nghi ngờ tôi có mục đích khác. Trước đây cô ta quấy rối là bởi vì cô Quạnh. Bố có tổ ấm của riêng mình. Chồng càng ngày chăm lo sự nghiệp ở bên ngoài, muốn cùng hắn ăn một bữa tối cũng không dễ dàng. Mẹ chồng và cô ta không hợp nhau, nói nửa câu cũng thấy thừa. Bạn cô ta đa số là bạn bè tụ tập ăn chơi đàn đúng. Thỉnh thoảng không gây chuyện một chút thì cô ta không biết phải làm gì để giết thời gian. Bây giờ nghĩ lại, cô ta mới thấy mình đã quá ngây ngô. Cô ta lật xem sơ đồ mặt bằng nhà mình, chợt phát hiện lúc mình vui sướng nhất lại là lúc thiết kế hoàn thiện biệt thự thảo luận phương án về kiến trúc sư chuyên nghiệp, mua sắm các loại trang thiết bị nội thất từ khắp nơi trên thế giới. Cô ta tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng căn biệt thự tự tay cô ta thiết kế hoàn thiện đó lại không thể trở thành ngôi nhà thật sự của mình. Lâm Gia Mộc vỗ vai cô ta. "Quyết định là ngày mai luôn chứ? Trịnh Đạc, anh đi chuẩn bị đi." Vương Annie đột nhiên nói như bừng tỉnh. "Tôi có thể cùng đi mua thiết bị với hai người không?" "Mua?" Trịnh đặc nhíu mày Chúng tôi tự lo thiết bị Vương An Nhi cười Từ khi vua phế liệu vất lên đến nay Con gái vua phế liệu bao giờ Cũng chỉ dùng thứ mới nhất, tốt nhất Không bao giờ dùng đồ cũ Nói xong cô ta cười nhạt Ngoài chồng tôi Có điều thực tế đã chứng minh Nguyên tắc của tôi là đúng Chuyện còn chưa điều tra rõ mà Lúc đầu mẹ tôi đã không đồng ý Chuyện của chúng tôi Khi nhận ra tôi quyết tâm lấy hắn Mẹ đã ép tôi công chứng tài sản trước hôn nhân Khi đó hắn nói hắn chỉ yêu con người tôi Chẳng những hắn không phản đối Mà còn tỏ ra tích cực hơn cả tôi Nếu chúng tôi ly hôn Thì hắn không được một xu nào hết Nhưng nếu tôi chết thì chuyện lại khác Tôi không ngu Tôi chết thì hắn là người được lợi nhất Nhưng bố mẹ cô còn sống Nếu như bây giờ hại chết cô Thì không những hắn không lấy được tài sản của bố mẹ cô Mà thậm chí còn phải chia tài sản của cô với họ Điều bọn họ chúng thật sự là không giống với cách làm của kẻ có âm mưu thâm độc Đặc biệt là bây giờ vua phế liệu đã bị đột quỷ Có chờ vài năm vua phế liệu chết đi Tài sản của Vương An Ni sẽ tăng lên Đây là điểm lâm gia mộc vẫn không nghĩ ra được Vương An Ni ngẫm nghĩ một lát Từ khi phát hiện xe của chồng và mẹ kế cùng đỗ trước cửa khách sạn khải duyệt cô ta vẫn ngập trong giận dữ. có thể nói lâm gia mộc đã nói một câu đánh thức người trong mộng. trừ phi hắn và tiêu vũ đúng là gian phù dâm phụ. nhưng hai người họ lăng nhăng với nhau kiểu gì? tiêu vũ vẫn đóng vai thiếu nữ giữ chọn buồn phận, biết cô ta và vua phế liệu là chồng già vợ trẻ, nên bản thân cô ta khó tránh khỏi bị nghi ngờ. vì thế bình thường có thể nói là giống như một thiếu phụ khuê phòng cổ đại, gần như không bao giờ đi đâu ra cửa. Trừ ra ngoài tiếp khách với vua phế liệu Hay đưa đón con đi học Còn mẹ mình Tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi ngay bây giờ Vương Ani ngủ trên ghế sofa bắt đầu gọi điện Nhưng ba số điện thoại di động của mẹ cô Đều không có ai nghe máy Vương Ani bắt đầu sốt ruột Tại sao Cô nói bà ấy đi du thuyền trên biển Caribbean Lâm ra một hỏi Biết là du thuyền của công ty nào không? Cô đợi chút, lần trước mẹ tôi còn nhắn tin cho tôi. Phương Ani mở tin nhắn, cho Lâm Gia Mộc xem. Tôi thử liên lạc với bà ấy qua công ty du thuyền xem sao. Lâm Gia Mộc lên mạng, trao được số điện thoại của công ty du thuyền đó. Sau khi liên lạc mới biết. Bà ấy có mua vé nhưng không lên du thuyền, cái gì? Phương Ani đứng ngồi không yên, cô đứng suốt ruột. Để tôi gọi điện thoại cho cảnh sát lưu Nhớ anh ấy trao thông tin xuất nhập cảnh giúp Trong một phòng nhìn ra biển Tại khách sạn Vương Biện thành phố A Lúc nhìn thấy người bên ngoài qua lỗ cửa Hoàng Thúy Hoa thấy rất khó xử Bà ta mở cửa phòng ra Sao con lại biết Nhìn thấy mặt mẹ Quấn đầy băng vải Vương An Ni không kìm được tức giận Mẹ đi căng ra mặt đấy à Mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi Không được động dao kéo trên mặt Lần trước mẹ phẫu thuật cắt bọng mắt Cuối cùng mẹ đã biến thành cái kiểu gì Con không cho mẹ châm cứu thẩm mỹ Cũng không cho mẹ dùng mỹ phẩm bừa bãi Thế tóm lại thì con là mẹ Hay mẹ mới là mẹ Hoàng Thúy Hoa cũng nổi giận Nghe thấy mẹ lớn tiếng quát mình như vậy Vương Ani đột nhiên Ôm chặt lấy mẹ rồi hóa khóc Hoàng Thúy Hoa vốn cảm thấy khó xử Thấy con gái bất khóc như vậy Giọng bà ta cũng bất giác mềm xuống Con gái ngoan Nói với mẹ xem có chuyện gì Bà ta quay sang nhìn trịnh đạc Và lâm ra một chằm chằm Có phải lão giả chết tiệt kia Và vợ bé của lão ta bắt nạt con không Mẹ sẽ giúp con chút giận Mẹ Chuyện Vương An Ni đang ngồi Phải đối mặt Thật không hề đơn giản là bị bắt nạt Cô ta ôm mẹ khóc một lát cảm thấy tảng đá lớn vẫn đè trong lòng mình cuối cùng cũng rơi xuống tại sao mẹ lại có một mình cô ta còn chưa nói xong thì một gã trẻ trẻ tuổi quấn khăn tắm với đường nét cờ bắp rõ ràng đi từ trong phòng ngủ ra hoàng thúy hoa hơi lung túng chỉ gã trẻ trẻ đó à, cậu cậu ra ngoài đi hôm nay không cần cậu nữa được gã trai không thèm hỏi mà xoay người đi vào luôn, chưa đến 5 phút sau đã mặc quần jean áo phông trắng bó sát người đi ra. Trước khi đi còn sơ tay lên làm động tác. Khoni. Bao nhiêu tiền? Vương Annie thở dài. Từ sau khi ly hôn, mẹ cô ta đã bắt đầu hành trình hưởng thụ bị chồng cũ gọi là thối tha không biết xấu hổ, không ngừng bao che trẻ, cuộc sống dễ chịu hơn mấy quý bà sồn sồn vừa khư khư giữ lấy hôn nhân vừa vụn trộm ăn chơi đàng điếm không biết bao nhiêu lần. Có bà ta dẫn đầu, tỷ lệ ly hôn của đám bạn bè bà ta không ngừng tăng cao. Chỉ mát xa thôi mà! Hoàng Thúy Hoa vỗ vai con gái. Bạn con à? Trịnh Đạc bắt tay bà ta. Trịnh Đạc! Lại chỉ lâm ra một phía sau. Lâm ra mộc! Nghe thấy tên hai người này, Hoàng Thúy Hoa mới vỡ lẽ. À, văn phòng tư vấn gia mộc Tôi đã từng nghe thấy cái tên này Thằng họ thời kia ngoại tình à Thảo nào, mình giấu kiến như vậy mà con gái vẫn có thể tìm được mình Bà ta muốn phẫu thuật thẩm mỹ Nhưng con gái không cho Vì vậy, bà ta mới nói dối là đến biển Caribbean Nhưng lại tắt tất cả điện thoại Định đến lúc xong xuôi mới làm bộ mình vừa đi nước ngoài về Không ngờ vẫn bị con gái mình tìm ra Còn nghiêm trọng hơn cả ngoại tình Vương An Nhi kéo mẹ đi vào phòng tiếp khách Rồi kể cho mẹ nghe chuyện mình bị trúng độc mãn tính Và bất ngờ phát hiện xe của Thời Tất Thành và Tiêu Vũ cùng đậu bên ngoài khách sạn Hoàng Thúy Hoa nghe mà suýt nữa bật chỉ vết khâu Con báo cảnh sát chưa? Con đến tìm bạn học con Chính là anh cảnh sát Lưu đó Anh ấy nói hiện nay không đủ bằng chứng Sợ gióng trống khu chiên, điều tra rút dây động rừng, khiến hung thủ chó cũng rất dậu. Ờ, chuyện này bọn chúng làm được. Mẹ, mẹ cũng cảm thấy lạ. Từ đầu mẹ đã không tin nó, nhưng con với bố con bị nó lừa mù mẫm cả đầu óc. Con thì cứ nhất quyết đòi lấy nó nên mẹ mới đồng ý. Còn cái con Tiêu Vũ kia, lúc đầu chính nó đã lập kế hoạch để mẹ bắt quả tang bố con ngoại tình, nó diễn giỏi lắm. Cứ như thế là nó là phụ nữ đàng hoàng Mẹ là loại phụ nữ đánh đá hãm hại nó Mẹ chẳng muốn lãng phí thời gian với nó Hơn nữa bố của con không còn quan tâm đến mẹ từ lâu rồi Đuổi được Tiêu Vũ đi thì còn có người khác ly hôn được thì mẹ cũng tự do Nếu biết thế từ sớm thì mẹ đã điều tra nó rõ ràng từ lâu rồi Tôi đã điều tra cô ta rồi Lâm Gia Mục nói Lúc học đại học Tiêu Vũ coi như trong sạch Có không ít người theo đuổi cô ta Nhưng cô ta không nhận lời ai Điều tra tiếp về trước đó cũng vậy Không có chuyện tình cảm rắc rối nào Đa số mọi người đều nói là cô ta rất thanh cao Người bình thường Khó lọt được vào mắt xanh của cô ta Chỉ có một người bạn cùng phòng của cô ta nói Là hình như cô ta có một người bạn trai Ở rất xa có thế lực Nhưng đến năm thứ ba cô ta chuyển ra khỏi ký túc xá Hàng ngày không ai tìm được cô ta Trừ thời gian lên lớp Tôi định ngày kia sẽ đến tận đại học sư phạm X Nơi cô ta học để tìm hiểu rõ ràng Sau khi tốt nghiệp đại học Tiêu Vũ làm thư ký cho vua phế liệu Thời gian từ đó đến nay không cần điều tra nữa Vương An Nhi và Hoàng Thúy Hoa đều nắm rõ Điểm đột phá tất nhiên là trong giai đoạn cô ta học đại học Tiêu Vũ còn ít hơn tôi 2 tuổi Lúc cô ta tốt nghiệp đại học Thì tôi và Thời Tất Thành đang yêu nhau tha thiết Vương An Nhi nói Tôi nhớ thời tất thành đã chửi thẳng vào mặt cô ta không biết xấu hổ Khi hắn biết chuyện bố tôi và cô ta Bây giờ nghĩ lại Chẳng lẽ câu không biết xấu hổ này của thời tất thành Là thời tất thành mắng cho chính mình Mẹ mày định làm thế nào Có cần con tìm người bảo vệ mẹ không Hoàng Thúy Hoa cười Mẹ ơi à Không cần Một nét gì đó rất lạ thoáng lên cho mắt bà ta lầm ra mộc nhìn thấy nhưng lại không thể nắm bắt được chương 3 mây mù trích lời gia mộc có lúc hiện thực còn kịch tính hơn cả tiểu thuyết ngôi biệt thự 3 tầng kiểu Âu trang trí nội thất theo phong cách địa trung Hải nằm ở khu biệt thự ngoại ô cần lắp đặt 12 camera theo dõi bên ngoài và 26 camera trong nhà Trịnh đàng chịu trách nhiệm lắp đặt Lâm Gia Mộc phụ trách điều chỉnh Hai người mất cả buổi sáng mới hoàn thành Lúc hai người sắp làm xong Thì mùi thơm cũng từ nhà bếp bay ra Mẻ bánh nướng scone của Phương annie đã ra lò Trà sữa bá tước Gần như vừa ngửi thấy mùi hương trà Lâm Gia Mộc đã đoán ra Thứ đựng trong bộ đồ trà kiểu anh là gì Đúng rồi Phương annie cười Tôi học đại học ở Anh mà À, thảo nào trà và bánh ngọt và đều thơm ngon như thế này Ở bên anh cũng chỉ có trà và bánh ngọt là tương đối ngon Những thứ khác đúng là không dám nghĩ đến nữa Phương Ani An tươi cười xót trà cho Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc Hai người được bao lâu rồi? Lâm Gia Mộc chỉ mình và Trịnh Đạc Chúng tôi á, quan hệ công tác thì ba năm rồi Sắp bốn năm rồi Trịnh Đạc bổ sung Còn quan hệ tình cảm. Không không không không. Lâm ra Mộc lắc đầu. Quan hệ tình cảm quá phức tạp, không thích hợp cho công việc. Trịnh Đà không nói gì, chỉ cúi đầu thổi tách trà trước mặt mình. "Vì sao?" Vương An Nhi hỏi. Anh ấy và cảnh sát Lưu đều là người theo chủ nghĩa nam quyền điển hình. Người đàn ông alpha trong xã hội, thích bảo vệ người yếu đuối, coi người phụ nữ của mình là đối tượng cần được bảo vệ. Vậy thì chẳng phải rất tốt hay sao? Đối với tôi thì không Trịnh Đạc cảm thấy Lâm Gia Mộc nói như vậy Rõ ràng là để cho mình nghe Cho nên khi Lâm Gia Mộc nói Đối với cô thì không Trịnh Đạc sức khoát Đặt chén trà xuống Tôi sớm đã quen một mình Đối mặt với tất cả mọi chuyện Khống chế tất cả mọi chuyện trong tay mình Tôi vái anh hợp tác thì được Còn nếu yêu nhau thì kiểu gì Cũng phải chiến đấu tới cùng Hoặc phân gia thắng bại Hoặc lưỡng bại câu thương Trịnh đạc cười Đây đúng là lần đầu tiên anh nghe thấy em nói như vậy đấy Điều này em cũng vừa mới nghĩ ra Lâm ra một cười nói Vương An Nì không nói gì Hai người này hợp tác khăng khít Giữa hai người dường như có một sợi Loại thần giao cách cảm nào vậy Càng không cần nói đến Vô số biểu hiện bập mờ trong khi làm việc Nhưng hình như vẫn còn một chút khoảng cách Cô ta có thể thấy Trịnh Đạc rất không vui Vì những lời Lâm Gia Mộc vừa nói Tuy nhiên anh ta cũng chỉ cười cười Tôi vào kết nối camera đây Nói xong Trịnh Đạc đứng dậy đi trước Vì sao cô nói như vậy trước mặt anh ta? Bởi vì tôi sợ anh ấy nói ra Tôi không biết phải từ chối anh ấy như thế nào Cho nên dứt khoát từ chối bằng một cách quy vẻ trước mặt người khác. Lâm Gia Mộc uống một ngụm trà sữa. Trà sữa hôm nay rất chát. Ngày trước mẹ tôi thường nói phụ nữ thông minh quá cũng không phải chuyện tốt. Gái họ thời cũng nói cái gì mà tuệ cực tất thương, tình thâm mất thọ. Nhưng tôi ngu ngốc như vậy cũng có gì tốt đẹp đâu? Còn suýt mất mạng mà cũng không biết vì sao nữa. Vương An Nhi nói một câu, có vẻ không ăn nhập với vấn đề. Một người phụ nữ như Lâm Gia Mộc Xinh đẹp, khôn khéo, mạnh mẽ, nhìn mọi việc quá thấu suốt Cuối cùng lại tự nhốt mình trong lồng sắt, không cho người khác có cơ hội đến gần Trong mắt người khác, Lâm Gia Mộc là người phụ nữ cô độc, không hoàn mỹ Trước đây cô ta cũng cảm thấy phụ nữ không nên như vậy Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu mình có một nửa sự cảnh sát của mẹ hay Lâm Gia Mộc Thì cũng không đến mức phải hiểu mọi chuyện khi đã quá muộn như bây giờ Cô cũng rất thông minh, nên mới phát hiện kịp thời như vậy Hoặc nói chiều mưa dầm thấm lâu của Hoàng Túy hòa rất hiệu quả Bà không thể ngăn cản con gái lấy thời tất thành Nhưng vẫn kiên trì nhắc đi nhắc lại năm này qua năm khác Mặc dù vương An Ni không tin Nhưng giả thiết thời tất thành có thể là một gã tiểu nhân thâm hiểm Vẫn mọc dễ trong đầu cô ta Cho nên khi cô tá phát hiện xe của Thời Tất Thành và Tiêu Vũ cùng đỗ trước cửa khách sạn thì ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là lời mẹ nói đã trở thành sự thật. Thời Tất Thành không thể tin được, chứ không phải là ngu ngốc cho rằng tất cả đều chỉ là trùng hợp. Ngày mai cô định đến thành phố C điều tra Tiêu Vũ à? Ờ. Nếu có thời gian thì Lâm Gia Mộc còn muốn điều tra luôn cả Hoàng Thúy Hoa. Cô luôn cảm thấy Hoàng Thúy Hoa vẫn dâu giếm gì đó Trịnh Đạc dừng xe Nhưng không định xuống xe Lầm Gia Mộc quay sang nhìn anh ta Anh không lên à? Có người hẹn anh đi uống rượu Ok Lầm Gia Mộc bước xuống luôn Mà không hỏi Han là ai hẹn anh ta Trịnh Đạc nhìn cô xuống xe Dường như ngay giây phút Cửa xe đóng lại Là lập tức đạp ga phóng xe đi thẳng Cô đã vạch ra giới hạn, anh ta cũng sẽ tuân thủ giới hạn, tuy nhiên anh ta không nhận mình là người theo chủ nghĩa nam quyền gì đó. Hai người đã hợp tác lâu như vậy, nhưng giam mộc vẫn cho rằng anh ta không hề thay đổi. Khi nhìn đàn ông, người phụ nữ này bao giờ cũng nhìn qua lăng kính thành kiến. Trong công việc, cô có thể tin tưởng anh ta tuyệt đối, nhưng những chuyện khác, trịnh đạt nghĩ có lẽ mình đã quá cầu toàn. Lâm Gia Mộc nhìn Trịnh Đạc lái xe đi xa Đứng yên lặng một lát Không lên lầu mà gọi cho một chiếc taxi đi thẳng ra sân bay Bất cứ thứ gì trên thế giới này cũng đều sẽ đổ nát Bất cứ quan hệ nào cũng sẽ đều chấm dứt Chỉ có sự nghiệp của mình là thuộc về chính mình Lâm Gia Mộc luôn tính chắc như vậy Điện thoại di động trong túi sách rung lên Gần như vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn Lầm Gia Mộc đã lập tức đưa số điện thoại này vào sánh sách đen Trường Kỳ vẫn cho rằng Loại người như Trịnh Đạc quả thực Là được sinh ra để gây sự với thợ cắt tóc Húi cua Cô dùng tông đơ điện đưa một lượt là được Trịnh Đạc chỉ chỉ đầu của mình Nếu không phải không có thời gian Thì chính anh ta cũng tự húi đầu được Anh có biết tất cả thợ ở đây của tôi Đều chỉ cắt bằng kéo cẩn thận Cắt tóc nam giá 50 tệ Hội viên giá 45 tệ không Biết Trịnh đạt lấy thẻ hội viên trong túi ra. Anh đến chỗ mấy ông già cắt tóc bên lề phố ấy năm tệ còn cắt bằng hơn ấy Vẻ mặt Trương Kỳ giống như đang bị sỉ nhục Vậy cô dùng kéo cũng được tôi không phản đối Trương Kỳ đấm anh ta một cái Hôm nay không có việc gì làm à Xong việc tương đối sớm Sao ra mộc cũng đến đây cùng anh Tóc nó cũng nên sửa lại rồi Cô ấy tương đối bận À anh biết là giáo sư thẩm đã về rồi không Ai Bạn trai cũ của Lâm Gia Mộc Cái gì Trịnh Đạc đột nhiên ngẩng đầu đứng dậy Chiếc kéo của Trương Kỳ cắt lẹ một vệt trên đầu anh ta Đã bảo là đừng đống đậy Bây giờ tóc anh không muốn hú bằng tông đơ cũng không được nữa rồi Trương Kỳ đặt kéo xuống luôn Bạn trai cũ Anh không biết thì thôi cũng là một gã rác rưởi Hiển nhiên, Trương Kỳ cho rằng tình hình của Lâm Gia Mộc bây giờ có liên quan đến bạn trai cũ của cô Gia Mộc có rất nhiều chiếc chiêu tàn nhẫn nhưng mà không dùng chiêu nào để xử lý hắn ta Thật là đáng tiếc Nói với tôi chuyện của hắn ta đi Có nói thì cũng phải cho Gia Mộc nói cho anh Anh tuyệt đối đừng nói là tôi nhắc đến quá khứ đen tối của mấy gã đó đi nhá Chương 4 chuyện xưa, trích lời gia mộc, sống đơn thuần kỳ thực cũng là một sự từng trải. Gia mộc ngồi trên hòn giả sơn ở vườn trường. Mặc dù khuôn viên các trường trên cả nước đều có những điểm đặc sắc riêng, nhưng ngẫm ra thì vẫn cơ bản giống nhau. Sinh viên đi trên đường lúc nào cũng đầy vẻ trẻ trung, mang theo vẻ tự tin ngớ ngẩn, dường như cả thế giới đều nằm dưới chân bọn họ. Cô cúi đầu lật xem tài liệu trên iPad khi học đại học có thể nói là tiêu Vũ là một người tàng hình nhưng lại là người khác chú ý đầu tiên ngoại hình của cô ta đủ xinh đẹp tiếp theo cô ta đủ thần bí điểm chuyên cần của cô luôn cao nhất chọn 4 năm học đại học không có lấy một lần đến muộn hay nghỉ học thành tích trong lớp cũng duy trì ở khoảng 1/3 từ trên xuống Tuy nhiên cô ta chịu kích ký túc xá hơn một năm Đại học sư phạm cho phép sinh viên năm thứ hai trở lên được ra ngoài ngoại trú. Đến năm thứ hai, cô ta chỉ ở nội trú được học kỳ, rồi chuyển ra ngoài. Còn cụ thể ở đâu thì Lâm Gia Mộc hỏi mấy người đều không biết rõ. Điểm này rất kỳ lạ. Mặc dù Lâm Gia Mộc học trên tiêu vũ hai khóa, nhưng điều kiện ở các trường cơ bản vẫn không thay đổi. Tính ra, các căn hộ sinh viên có thể thuê được cũng chỉ tập trung ở vài nơi quanh trường. Nếu xa hơn thì đi lại bất tiện. Chẳng thà cứ ở nội chú còn tiết kiệm thời gian công sức hơn nhiều Tiểu Vũ có điều kiện gia đình bình thường Bố là công nhân về hưu, Mẹ vẫn làm công nhân ở một xí nghiệp quốc doanh. Sau khi cô ta lấy được vua phế liệu Thì điều kiện nhà họ Tiêu mới được cải thiện Nhưng nếu nói Tiểu Vũ được đại gia bao Thì lại không giống như những cô gái bao khác Ít nhất cô ta vẫn giữ được bản sắc sinh viên Khi đến trường luôn ăn mặc giản dị Lâm Gia Mộc cất iPad đi ra khỏi trường Bắt taxi đi lòng vòng Nhân thể tám sóc với tài xế Mấy căn nhà khá khá gần đây đều quá đắt Những căn kém quá thì lại không bằng Ở trong trường học cho xong Tài xế nhìn Lâm Gia Mộc trong gương chiếu hậu Mặc dù ngoại hình Lâm Gia Mộc rất trẻ Khó đoán được tuổi Nhưng khí chất lại giống như người đã lăn lộ Trong xã hội nhiều năm Cô định tìm nhà cho ai Em họ tôi Nó cứ kêu điều kiện trong trường không tốt đòi ra ngoài thuê ở Cô đừng tin mấy đứa trẻ con bây giờ Muốn ra ngoài thuê nhà quá nửa là chuẩn bị sống chung với bạn trai Cô tôi cũng sợ như vậy Nên cho mới bảo tôi là đi tìm nhà giúp nó Nhưng tìm tới tìm lui vẫn không có chỗ nào ưng ý Thực ra tiền không phải là vấn đề Nó là con gái An toàn mới là quan trọng nhất Tài xế lại nhìn cô một cái từ quần áo trang điểm khí chất đến lời ăn tiếng nói quả là người không thiếu tiền nếu không thiếu tiền mà lại sợ con gái không an toàn thì đến Kim Quế Viên xem chứ đừng tìm quanh đây Kim Quế Viên đúng vậy cách nơi này năm sáu chạm dừng có xe buýt và tàu điện ngầm đi thẳng đến đây an ninh rất tốt trang thiết bị trong nhà cũng tốt rất nhiều giáo viên và sinh viên có điều kiện tương đối thì đều thuê ở đó À không, tôi không thích chỗ có nhiều người thuê quá Một đám sinh viên ở gần nhau suốt ngày ẩm ý ảnh hưởng đến việc học tập Ở khu đó thì kim quê viên là rẻ nhất Mấy khu khác thì hơi đắt Anh đưa tôi đến đó xem xem Ở đó có môi giới nhà đất không? Có Lâm ra mộc đi một lượt những mấy trung tâm môi giới nhà đất May mà bây giờ đã khai giảng Giai đoạn sinh viên tìm thuê nhà cao điểm đã qua Trong tay nhân viên môi giới Vẫn có nhiều mối cho thuê Thời gian nhà dỗi cũng có nhiều Nên khách sáo với Lâm Gia Mộc Hông như hỏi gì đáp nấy Lâm Gia Mộc bóng gió hỏi thăm đến trung tâm thứ bảy Suốt cuộc cũng có người có phản ứng Với cái tên Tiêu Vũ Tiêu Vũ? À cô bạn học của cô ấy à Thật may là cô ấy còn nhớ tôi Mà giới thiệu cô đến chỗ tôi Người môi giới cười ha ha Cô ấy tốt nghiệp mà Phải đến mấy năm rồi nhỉ Cô ấy đã cưới chồng mấy năm Con trai đã đi học mẫu giáo rồi Ô, cưới sớm thật đấy Khi đó cô ấy và bạn trai cô ấy đều rất kỹ tính Tỉnh thoảng còn đi ra một góc nói chuyện bằng tiếng Anh Có điều cuối cùng vẫn chưa quyết định thuê nhà ở Thanh Ích Viên Giá thuê nhà ở đó cao lắm Chưa đẩy 80m2 mà một tháng 3.000 Có thể nói là giá trên trời thời điểm đó Tôi thấy cô ấy là sinh viên Nên lúc đầu cũng không dám giới thiệu cho cô ấy Cũng chính vì thế nên đã nhiều năm rồi Mà người môi giới này vẫn còn nhớ rõ như vậy Nhân viên môi giới ở đây thay đổi liên tục Lúc cô ấy bảo tôi tìm anh Tôi còn nói đùa là 80% là sẽ không tìm được Hay Khu này của chúng tôi Cũng coi như là gần sát trường học Công ty môi giới này là do chính tôi mở Ăn không đủ no Nhưng cũng không chết đói được Sao có thể giải thể dễ dàng như vậy được Người môi giới cười nói, cô cũng định thuê nhà khu đó à, à bây giờ ba ngàn, thuê không đổi đâu. À không, không, không, tôi không có yêu cầu cao như cô ấy, may mà chồng cô ấy chiều cô ấy. À ư, khi đó thì bạn trai cô ấy cũng rất là ổn, vừa trẻ trung vừa thưa sinh nhãn nhặn, nghe nói còn du học tận Mỹ, hình như là họ cái gì thời nhỉ. Bị Lâm Gia Mộc cố tình che giấu Nên người môi giới cho rằng tiêu Vũ đã lấy bạn trai khi đó À vâng vâng đúng rồi Bây giờ hai người vẫn rất tình cảm Thật là hiếm có người được như bọn họ Người môi giới cười nói Tay lại không ngừng gõ chữ trên bàn phím À cô xem này Năm nay ở khu Thanh Ích Liên Diện tích nhà còn không bằng nhà Năm đó bọn họ thuê nhà Mà đã 5.000 ngàn Hay là tôi đưa cô đến đó xem À không cần Đã xem nhà đẹp rồi mà lát nữa phải thuê nhà xấu thì sợ là tôi sẽ khó chịu lắm. Anh cứ cho tôi xem mấy căn hộ ở khu Kim Quế Viên đi. Lâm già mộc lật xem mấy tấm ảnh tiêu vũ trên tay. Tiêu vũ thời đại học, để tóc dài đen, mặc vai trắng, không trang điểm, giống như vừa đi ra từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Gương mặt mang nét u sầu, rất đậm khí chất của người trí thức. Ở khu thành Ít Viên, giờ đã không còn ai nhớ tới cô gái xinh đẹp Hầu như luôn lẻ loi một thân một mình này Người ở đây quá bận rộn, ngay cả chủ nhà cũng chưa hề gặp cô ta Chỉ nhớ rõ lúc cô ta đi thì nhà cửa rất sạch sẽ Lầm ra mộc đi một buổi chiều không có kết quả gì Sau đó chợt nảy ra một ý tưởng, nên đến thẳng đồn cảnh sát ở đây Khi đó hộ khẩu của Tiêu Vũ được chuyển từ nhà đến hộ khẩu chung của trường học Nên không bị coi là người từ bên ngoài đến thành phố C, không phải khai báo tạm trú. Nhưng vì cô ta đi thuê nhà nên đột cảnh sát vẫn có hồ sơ lưu của cô ta. Quan trọng nhất là Lâm Sa Mộc cũng không ngờ ở đây lại lưu hồ sơ về một vụ báo cảnh sát liên quan đến Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đã uống thuốc ngủ tự sát một lần, thời gian chính là đêm trước tốt nghiệp. Người báo cảnh sát là... Trong hồ sơ... Chỉ ghi là một nam giới nạc xanh Lầm da màu gần như đã chấp phá được toàn bộ câu chuyện Theo lý lịch Bố của thời Tất Thành khi đó là phó chủ tịch tỉnh này Không biết vì lý do gì Mà cô nữ sinh viên đại học sư phạm thành phố C Cũng là thành phố tỉnh lỵ Và cậu ấm con quan, quan thời Tất Thành lại yêu nhau Khi đó chắc thời Tất Thành vẫn học ở Bắc Kinh Hai người gần nhau thì ít Mà xa cách thì nhiều Sau đó Thời Tất Thành ra nước ngoài du học theo sự sắp xếp của gia đình Bố trí cho Tiêu Vũ ra ngoài thuê nhà Tiêu Vũ toàn tâm toàn ý chờ đợi bạn trai Thậm chí luôn đơn côi trước bóng Không liên lạc với bất kỳ ai Cũng không hề công khai tình yêu của mình Theo lời dặn dò của người yêu Đến tận lúc Bố Thời Tất Thành bị bắt bỏ tù Thời Tất Thành về nước tìm cách cứu bố Cũng chia tay Tiêu Vũ Tiêu Vũ thất tình tự tử Người báo cảnh sát là Thời Tất Thành Sau đó thế nào? Chắc là cô gái si tình đi theo người yêu đến thành phố A làm lại từ đầu Nhưng người yêu lại lấy con nhà giàu Cô gái si tình dứt khoát tìm cách trở thành mẹ kế của cô nàng con nhà giàu đó Vương Ani nói lúc phát hiện tiêu vũ là tình nhân của nhà phụ tương lai Thời tất thành đã giận dữ chỉ cô ta không biết xấu hổ Chính là vì lý do này Bây giờ thì sao? Hai người quay lại với nhau lần nữa Hay là mỗi kẻ đều có mục đích riêng Thế sự đổi đời Bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra Năm đó trong lòng cô nữ sinh viên đại học Chỉ có hoàng tử bạch mã của mình Bây giờ chưa chắc Bà phu nhân tỷ phú đã đơn thuần như thế Cô đang suy nghĩ chuyện này Thì điện thoại đồ chuông Một mình em đến thành phố C à Em đi buổi chiều Thì hôm sau có thời gian cả ngày để điều tra Vì sao không gọi anh Không phải anh có việc sao? Lâm ra Mộc nghịch bút chì. Anh... Trịnh Đạc bên kia điện thoại yên lặng một hồi Cuối cùng vẫn quyết định nói công Chuyện em bảo anh điều tra, anh đã điều tra rõ rồi Nghi ngờ của em là đúng Hoàng Thúy Hoa bị bệnh Lần này không phải là bà ta phẫu thuật căng da mặt Mà là phẫu thuật ung thư da Ung thư da? Khả năng mắc bệnh này ở Trung Quốc không hề cao Khi còn trẻ bà ta tiếp xúc quá nhiều với phế liệu độc hại Trịnh Đạc nói thở ơ Có điều phẫu thuật rất thành công Tốt nhất là em vẫn nên về nói chuyện với bà ta Chuyện phẫu thuật lần này rất bí mật Nếu anh không mua lại rác thải của phòng bà ta từ nhân viên vệ sinh khách sạn Rồi tìm hiểu tiếp Thì căn bản không thể điều tra được chuyện bà ta từng phẫu thuật Vì sao bà ta không nói với Vương Ani? An Có thể là sợ cô ta lo lắng Ai mà biết được Hoàng Thúy Hoa thừa nhận rất thẳng thắn Tôi không nói với Annie Bệnh của bố nó đã đủ khiến nó buồn phiền rồi Thêm bệnh tình của tôi nữa thì Annie không chịu nổi Cho nên bà mới giả vờ phẫu thuật thẩm mỹ Trước tôi bị u sơ tử cung Phải cắt bỏ toàn bộ tử cung Bây giờ lại là ung thư ra Mặc dù bác sĩ nói bệnh ung thư này không khó điều trị Nhưng ai biết sẽ thế nào? Mặt Hoàng Thúy Hoa cuốn đẩy băng gạt Ánh mắt toát ra một nét yếu ớt Lúc trẻ tôi và bố nó đã quá vất vả Bây giờ thoạt nhìn đều đã rất khỏe mạnh Nhưng thực ra chỉ là bên ngoài Rất nhiều bệnh mãn tính đã ăn sâu vào cơ thể rồi Có ai biết bà bị ốm không? Không ai biết ngoài bác sĩ điều trị Tôi nhận được kết luận đã đốt ngay rồi Hoàng Thúy Hoa giúp một điều thuốc đưa lên miệng châm Khi đó bà cặp với ai? Nếu là bác sĩ thì chắc chắn sẽ biết Hoàng Thúy Hoa bị ung thư ra Sau khi phẫu thuật cảm biết rõ Hoàng Thúy Hoa sẽ sống được bao lâu nữa Nhưng nếu như là trai bao Khi đó bạn trai tôi tên là Hách Xoái Hoàng Thúy Hoa tìm số điện thoại trong danh bạ Bây giờ tôi sẽ gọi cậu ấy tới đây Hách Xoái rất trẻ, quả thật cũng rất đẹp trai Thoạt nhìn là một chàng trai rất sực sỡ. Có điều sau khi Trịnh Đạc ham dọa hắn vài câu, chàng trai này đã khóc như một cô bé con. Hắn biết bạn gái tôi, dùng ảnh chụp tôi và chị Hoàng ngủ với nhau để đe dọa tôi. Bắt tôi cứ ba ngày lại phải gửi thư điện tử báo cáo chuyện của chị Hoàng với hắn. Trên mặt chị Hoàng đột nhiên nổi lên một mảng nắm lan rất là nhanh. Lúc đầu còn tưởng là dị ứng mỹ phẩm, sau đó đến bệnh viện khám... Sau khi các kiểm tra Chị Hoàng tự nhốt mình trong phòng Đốt rất là nhiều thứ Nhân lúc đi đổ rác tôi tìm được một mẫu giấy chưa chạy hết Chỉ còn lại mấy chữ tế bào ung thư gì đó Sau khi chị Hoàng chia tay tôi Tôi nói chuyện này với hắn Để đổi lại tấm ảnh đó Hắn lại. Thời tất thành Bây giờ động cơ của thời tất thành đã rất rõ ràng Mẹ vợ bị ung thư Bố vợ đột quỷ chỉ cần hắn chờ đến lúc hai người này chết, lại từ từ đầu độc chết Vương An Nhi thì người thừa kế tài sản nhà họ Vương chính là hắn và người tình Tiêu Vũ. Tiêu Vũ không thể cấu kết với thời Tất Thành. Hoàng Thúy Hoa nói, "Lúc đầu tôi đã nhờ người điều tra Tiêu Vũ, năm đó Tiêu Vũ vừa tới thành phố A đã bị sẩy thai, chính mẹ thời Tất Thành sai người hạ thủ." Thời tất thành biết rõ mẹ làm những việc này lại không chịu đứng ra bảo vệ tiêu vũ, ngược lại còn cặp với Annie, tiêu vũ cực kỳ cam hận thời tất thành. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao bà sứt khoát bỏ chồng để tiêu vũ lấy vua phế liệu. Tiêu vũ có thù với thời tất thành, tất nhiên sẽ có thể đóng vai trò kiềm chế thời tất thành. Bà biết, lầm ra một bóc chán vì sao khi đó bà không nói ra để ngăn không cho Annie lấy thờ Tất Thành? khi đó Thời Tất Thành đã tỉ tê với nó rồi, nói trước đó mình có một cô bạn gái yêu nhau tha thiết, nhưng sau khi nhà mình mất, thế là chia tay mình, còn bỏ cả cốt dục của hai người để theo người giàu khác. Annie toàn tâm toàn ý yêu hắn, nếu biết Tiêu Vũ chính là người bạn gái trước đó của Thời Tất Thành, sẽ chỉ khiến cho quan hệ giữa nó và bố nó càng căng thẳng hơn thôi. Đúng vậy Ít nhất nhìn bề ngoài Lúc đầu Tiêu Vũ dùng trăm phương ngàn kế Chói được gã con quan Thời Tất Thành Sau đó Thời Tất Thành mất thế Tiêu Vũ lại lấy lão già vô phế liệu tuổi trên 50 này Ai cũng sẽ cho rằng Tiêu Vũ nhân phẩm kém Gia đình Thời Tất Thành gặp chuyện đã trở mặt Chẳng mấy ai nghĩ đến nội tình trong đó Vậy bây giờ Tôi vẫn không tin Tiêu Vũ và Thời Tất Thành sẽ cấu kết với nhau Cho dù là cấu kết cũng là có ý đồ riêng Lúc này Vương An Nhi đang đại náo Khu Đại Tứ Hợp Viện Nằm bên ngoài đường vành đai của hai vua phế liệu Tòa nhà của vua phế liệu Là nhà kiểu cổ chính tông Không biết vốn là nhà riêng của ai Sau khi vua phế liệu Mua được đã tiến hành cải tạo Hiện đại hóa nhưng phong cách cổ điển Vẫn không thay đổi Nội thất trong nhà cũng đều là đồ xà cổ Nếu không có đầy đủ mọi thứ đồ điện gia dụng hiện đại Thì người nào vào đây Cũng sẽ ngỡ rằng mình đã lạc vào hàng thế kỷ trước Khu nhà này cũng do Vương An ni trang trí Không thể không nói Cô ta rất có tài về phương diện này Vương Đông Quân Có phải em lại vào phòng chị không? Vương Đông Quân Chính là con trai của vua Phế Liệu và Tiêu Vũ Nó rất giống mẹ Da trắng mắt to Xinh nhiều búp bê Chỉ có điều lại rất nghịch Không, em không vào Vương Đông Quân dựa sát vào người mẹ gào lên Em không vào phòng chị Thì sao nguyên bộ búp bê Barbie trong phòng chị lại thiếu mất một con Siêu tầm búp bê Barbie là thú vui của Vương An Nhi từ trước khi lấy chồng Em không vào mà Vương Đông Quân kêu to Tiểu vũ mỉm cười An Nhi cô có nhớ lầm không? bộ búp bê Barbie đó là tôi mang từ anh về lần trước tôi về vẫn còn ngoài nó thì còn ai có thể dám lẻn vào phòng tôi con trai mà lại thích búp bê Barbie Phương Annie cười lại ha hay lại là thằng Ái em không phải ai em không phải ai Vương Đồng Quần biết Ái không phải là từ gì tốt đẹp lại càng ghét người lớn gọi là chị vừa đến nhà mình đã gây sự với mình nên tức giận dậm chân. Vua phế liệu cách mấy lần cửa vẫn nghe được rõ ràng. Con gái vốn là con một, được mình nuông chiều quá nên có trời bằng vung. Cho dù là nói chuyện với mình cũng không giữ ý giữ kẽ gì. Bây giờ mình về già lại có con trai. Từ ngày em cha chào đời, Vương An Nhi đã thấy nó không vừa mắt, thường xuyên tìm lý do quát mắng. Có lẽ tiểu vũ nói đúng nếu mình đi sớm thì vương an ni chắc chắn sẽ không quan tâm đến em trai. được rồi, đừng ngậm mũi nữa. có mỗi con búp bê thôi mà cũng cãi nhau được. vương an ni ngậm miệng, trợn mắt nhìn tiêu vũ. từ khi bố lấy vợ đẹp xong sinh được con khôn, đứa con gái duy nhất này cũng không còn quan trọng với ông ta như trước kia nữa. nếu không phải lúc bố mẹ ly hôn, mẹ cô ta ép vua phế liệu san tên một phần ba tài sản cho cô ta thì sợ là cô ta sẽ không nhận được một xu nào từ tài sản của bố. Cái khác không nói, nhưng Tiêu Vũ thật sự là quá giỏi chia rẽ ly dán. Đột nhiên, cô ta nhìn thấy một cái đầu búp bê lộ ra phía dưới chiếc ghế giả cổ bằng gỗ lim. Lửa giận lại bùng lên, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Vũ và Vương Đông Quân ôm lấy nhau, đột nhiên cô ta lại tỉnh táo. Không lẽ mình lại mắc lừa? Bố, bố tỉnh rồi à? Vương An Nhi không tiếp tục cãi lộn như tiểu vũ mong muốn mà mở cửa đi vào tìm bố. Nhìn thấy con gái, nộ khí trong phòng vô phế liệu giảm bớt một chút. Mặc dù Vương An Nhi tính khí không tốt nhưng vẫn thật sự hiếu thảo với mình. Mình bị bệnh phải phẫu thuật, đêm nào nó cũng chăm sóc mình. Sau khi mình xuất viện ngày nào đó nó cũng đến thăm. Những người sầu khát xung quanh mình có mấy ai có con gái hiếu thảo như vậy. Người già ốm đau là đứa nào đứa nấy Chỉ mong mau chết đi Để sớm thừa kế tài sản Sao con lại cãi nhau với em trai con Lớn thế này rồi mà cũng không khác gì trẻ con Đổ cho phòng con bị mất mà Vương An Ni làm nũng Bố hôm nay bố thế nào Vẫn thế thôi Vua phế liệu bị đột quỵ không nghiêm trọng Phát âm cũng không bị ảnh hưởng Chỉ có tay vẫn thường tê dại Phương An Ni sở tay bố Ngón tay vua phí liệu lạnh buốt. Trời lạnh rồi Bố phải chú ý mặc nhiều quần áo hơn Bây giờ làm gì mà lạnh Vua phí liệu nói Ôi lần này bị ốm Bố rất không muốn nghe con trai Và em trai mình cãi nhau Đến lúc bố chết Tiêu Vũ lại còn trẻ Em trai con Còn chưa biết thằng xanh đó Có phải là em trai con hay không mà nghĩ đến lời dặn của mẹ, Phương Annie lại nở nụ cười. Bố, con cũng chỉ muốn nhắc nhở nó. Ai biết con vừa mới nói nó một câu mà Tiêu Vũ đã lập tức bao che cho nó rồi. chiều con cũng là hại nó. bố, nhà họ Vương chúng ta cũng chỉ có một mình nó đối dõi thôi mà. con nghĩ như vậy thật à? đương nhiên là thế. Phương Annie đỡ bố ngồi dậy. bố. Bố nghĩ xem, bố hơn 50 tuổi mới có con trai, tiêu vũ lại còn trẻ như vậy. Nếu bố có đi thật thì tiêu vũ có thể ở vậy hay không? Đến lúc đó không phải con dạy dỗ nó thì còn ai vào đây? Câu nói của cô ta trúng ngay vào tâm sự của vua phế liệu. Tiêu vũ còn rất trẻ, cho dù lần này không đột quỵ thì cũng không sống được mấy năm nữa. Đến lúc đó con trai vẫn còn vị thành niên, tài sản của ông ta tất nhiên là do tiêu vũ quản lý. Ngộ nhỡ lúc đó Tiều Vũ thay lòng đổi xa Con hiểu chuyện như vậy thì tốt Vua Phế Liệu nghĩ rằng Mình cũng nên tính chuyện viết gì chúc rồi Tiểu Vũ đứng ngoài cửa Nghe hai bố con nói chuyện Sắc mặt hết xanh lại trắng